xin mời quý khán tín giả cùng lắng nghe tiểu thuyết ảo linh kỳ tác giả quỳ cổ nữ dòng độc thanh phú hải yến chương 12 theo dấu bố đâu chúng ta chạy đến đâu đây a kiệt đuổi kịp mặt tông gạch hai người phi ngựa sống đôi tiếng vó ngựa cùng tiếng gió ù cả tay a kiệt đành hát to lúc nãy ở quán trọ giang hưng gã đã hỏi đi hỏi lại vẫn không được nghe câu trả lời hệt như cách đây hai hôm tôn bá hùng cùng mấy nhân sĩ võ lâm xấu số đều không trọ ở nội ngoại thành thậm chí không nghỉ chân ở đâu cả họ cứ như từ trên trời rơi xuống giang kinh để mập bỏ mạng vừa rồi hai thầy trò tiếp mấy tay sai dịch ở các châu phủ lân cận đến đưa thư, thư đều viết rằng bộ khoái ở các nha môn chưa thấy ai khả nghi, có lẽ hành tung của mấy người chết này bí hiểm, hoặc có lẽ vì dạo này các nha môn đều đang căng thẳng theo dõi giật giả lớp ngóc nổi dậy dương hiến trung được chiêu an vài năm trước, nay lại dựng cờ làm phản, sấm vương lý tự thành Hồi nọ thua trận trốn vào núi Thương Lạc Cũng rụt địch đánh quang ải để cướp thành Các nhà môn từ Thiểm Đông Đến Trung Nguyên và Giang Bắc Đều đang hoang mang sợ hãi Thử hỏi ai thèm để ý đến Mấy gã giang hồ võ biệt võ mạng Mạc Bổ Đầu rõ ràng là ngoại lệ Sau khi chọc hụt manh mối ở quán trọ Ông chỉ nói với A Kiệt Theo ta Rồi vung rôi quất ngựa phì nước đại Nghe A Kiệt hỏi Ông lập tức ghiềm cương A Kiệt cũng thế Hai con ngựa cùng khựng lại Hai chân trước tròn lên không trung Mà Tông Trạch nói Thanh Giang Uyển Thanh Giang Uyển Chẳng phải lầu xanh hay quán rượu Mà là trại nuôi ngựa của Phủ Giang Kinh Chức năng của trại ngựa Là nuôi ngựa Huấn luyện ngựa Và cũng thu gom ngựa lạc trong dân gian. Cả hai phóng như bay một hồi, rồi dừng lại trước một trang viên lớn bên bờ sông Thanh An. A Kiệt chưa bao giờ vào trại ngựa này, nên chăm chú lắng nghe Mạc Tông Trạch kể về nó. Phủ Giang Kinh nằm ở trung tâm khu vực Giang Bắc. Từ đầu thời nhà Minh đến giờ, Giang Kinh chưa từng gặp phong ba khối lửa. Cho nên Thanh Giang Uyển chỉ là trại ngựa hạng vừa so với trại ngựa tại các địa phương khác trong khoảng vài trăm dặm quanh đó. Mấy năm nay nông dân khởi nghĩa, cương đạo hoàn hành, quân Mãn Châu nhiều lần xâm lấn biên ải nên Châu Phủ mới tăng cường binh lực để cần vương và sẵn sàng càng quét thổ phỉ, có chỉ huy sứ, cai quản bình mã. Nhưng vì đối kém và chiến loạn, thuế má thất thu nên trại ngựa cũng ngày càng xuống dốc. Thanh Giang Nguyễn rượu rã rất nhiều so với thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Thịnh Vượng xưa kia. Dù là thế, A Kiệt đứng đây vẫn nghe thấy những âm thanh lịch kịch của hàng trăm con ngựa tốt trong trại. Trưởng trại ngựa ra cổng đón khách, ông ta tuổi ngoại tứ tuần, người thấp nhưng cán kiện, quanh mép lừa thừa râu, mặt bổ đầu nhảy phát xuống ngựa, chấp tay chào, làm phiền đại nhân. Trưởng trại là người hiền hậu, dễ gần, vội vàng đáp lễ. Tôi chỉ là viên chức cũ phẩm bé nhỏ, Chớ gọi là đại nhân Mạc bộ Đầu ạ Mạc Tông Trạch đi thẳng vào vấn đề Sái huynh nhúng nhường quá Tiểu đệ đến muốn hỏi xem mấy hôm nay ở đây Có thu được con ngựa lạc nào không Trưởng trại cười lớn mày sao mấy hôm trước Mạc bộ Đầu đến đây nhắc nhở Nên chúng tôi đã không để lỡ dịp tốt thu gom ngựa Các huynh đệ trong trại vẫn chú ý nghe ngóng tình hình giang kinh Nhất là quanh hồ Chiêu Dương Nên thu được kha khá ngựa tốt từ nơi khác đến Đều là ngựa vô chủ Có hai con dân chúng dắt về nhà Chúng tôi bèn đến mượn oai quang phủ Để đòi họ phải nộp ra Không đợi Mạc Tôn Cạch hỏi Ông ta nói tiếp Một con sáng nay mới thu về Mạc bộ đầu nên xem Hai vị khách bước theo trưởng cại qua cổng chính Vòng qua sân huấn luyện Đi đến khu chuồng ngựa Nông nạp đủ thứ mùi Ngựa nhiều nhưng chỉ một số ít Đang được đưa ra luyện tập Các nài ngựa thay phiên nhau Làm việc theo giờ cố định Trong tàu đang có đến Vài trăm con ngựa rảnh rỗi Trưởng trại dẫn khách Đi đến chỗ một con ngựa ô Con này sáng nay vừa đem về đây Hai vị xem Màu lông thì đen bóng Hàm răng thì chắc khỏe Cơ đùi chắc nịch Nó thật sự là tuấn mã không dành cho người thường A Kiệt bỗng kêu lên Ngựa của Tôn Bá Hùng Mà Tôn Cạch lựa mắt nhìn rụt hạ Nhưng không có ý tức giận Ông thầm nghĩ Tiểu tử này tình ý Chỉ tội chưa biết giữ mồm giữ miệng Mạc Tôn Cạch nghiêm túc hỏi Là ngựa chiến Cưỡng lại gật đầu Cúi xuống nâng một bó sâu của con ngựa lên Móng sắt khách chữ Linh Mạc Tôn Cạch hỏi Nghĩa là gì Vũ Linh Giám, tên một cải ngựa hàng đầu ở vùng Thiểm Trung. Nghe nói mấy năm trước cải đó chuyên cung cấp chiến mã cho quân đội triều đình. Hiện nay 89 phần binh lực được điều về Liêu Đông, thì các cải ở Liêu Đông phải cấp ngựa. Vũ Linh Giám hiện giờ chỉ cấp ngựa cho một phần nhỏ binh lực ở vùng Trung Tâm. Móng sắc này chưa mòn là mấy, tức là mới đóng cách đây mấy hôm không lâu. A Kiệt hỏi, Có phải con ngựa này đến từ một quân doanh đồn trú Cách đây không xa Trưởng trại cười Tiểu tử thông minh thật Nhìn khí sắc và huyết mạch con ngựa Thì đúng là chưa phải chịu gió sương vất vả Là quân doanh biển trung Mà Tông Cạch kẻ kêu lên Đó là doanh trại trấn thủ gần gian kinh nhất A Kiệt đã hiểu ra Mà Tông Cạch đang xác định lộ trình của Tôn Bá Hùng Vì ông ta là người của quân đội Nên sẽ dễ tìm hơn đám người tự do kia Nhưng thật khó xác định Tông Bá Hùng Đóng quân ở doanh trại nào mà Tông Cạch muốn bắt đầu từ con ngựa mất chủ này Để tìm ra nơi ông ta xuất phát mà Tông trạch tạ ơn mấy lần Vừa định cáo từ bước đi Thì sái trưởng cại nói Mạc Huynh có muốn xem một con nữa không? Hai thầy trò bổ khoái ngạc nhiên mà Tông trạch biết Trưởng trại không phải người tùy hứng, bèn gật đầu đi theo đến một chuồng ngựa khác. Con này lông vàng đều là ngựa ánh nhật hoa bình thường, nhưng thú vị lại ở đây. Trưởng trại chỏ vào dưới mồm ngựa, "Ở đây có một cái sẹo nông, giống vết thương mới lành, nhưng thật ra không phải. Có một số ngựa có đặc điểm này." "À, bị đeo thừng là ngựa kéo xe." A Akiet kêu lên giải trưởng giải đáp. Chính thế, ngựa kéo xe thì cơ thịt dưới hàm thô chắc, vì bị đóng hàm thiết gị vào, thậm chí bị đeo rọ để dễ điều khiển. Tuy nhiên, nếu hàm thiết và rọ buộc không ngay ngắn thì sẽ cọ sát vào nhau rồi để lại vết trầy ở hàm. Mà ngựa kéo xe thì sao?" A Kiệt hỏi, mà Tùng gạch lại hỏi, "Còn ngựa này ở đâu ra?" Nó ngoan ngoãn đứng bên ngoài tàu ngựa của một ngôi nhà tranh đơn sơ. Cổ xe thì ở gần đó Trong nhà không một bóng người Chúng tôi cố tìm chủ nhà Được biết người thuê đã đánh xe ngựa đến Trong xe còn một người nữa Họ mới thuê trước đó 5 ngày Cho nên chúng tôi yên tâm đưa con ngựa này về trại Rưởng trại thấy mặt công cạch im lặng Bèn nói tiếp Chủ nhà còn kể lại một chi tiết rất kỳ lạ Cách đây 2 ngày Có một toán 7-8 người cưỡi ngựa đến bao vây ngôi nhà tranh Ký thế hung tận, họ xong vào lục soát rồi tay trắng trở ra. Chà, mấy tay khách không mời mà đến gian kinh, rồi vào nhà đó tìm gì mà Tông Cạch lại cảm ơn. Trưởng cài hỏi, mà bổ đầu định đi quân danh biển Trung à? A Kỳ sửng sốt. Dù cưỡi ngựa liên tục không nghỉ, cũng phải hai ba ngày mới tới nơi. Trưởng cài nói, bổ đầu chờ một lát. Tôi sẽ viết bức thư dọc đường gặp các trại khác Ông vào mà thay ngựa Sẽ hay hơn là vào các dịch trạm Hai thầy trò mặt công cạch ra khỏi Thanh Giang Uyển Lên đường cái A Kiệt nói Tiểu nhân xin theo đại nhân đi Hà Nam Người không lo cha già sẽ mong nhớ à Mặt công cạch nhìn sang A Kiệt Thấy tiểu bộ khoái đang thẩn thờ nhìn về hướng Hà Nam Ông thở dài rồi đổi cách nói Lẽ nào người không nhớ cha mình sao? Ma Tông Trạch rất kính trọng lưu kiếm phàm Nên khi A Kiệt tiếp bước cha Ông đã chú ý bồi dưỡng chỉ bảo Để gã trở thành người hữu dụng Sau một năm trời Ma Tông Trạch nhận ra A Kiệt có tài năng Xứng đáng nói nghiệp nhà Ông cũng biết gã một côi mẹ từ sớm Hai cha con sống với nhau Tình cảm hết sức sâu nặng A Kiệt đáp Cha tiểu nhân thường bảo, làm bổ khoái thì chưa biết chừng sẽ có ngày không thể về nhà hoặc thê thảm hơn nữa, là nằm thẳng cẳng mà về. Người thân luôn sẵn sàng nghe tin dữ. Điều này thì mặt tông trạch rất thấm thiế, ông nhớ đến ao uyển nằm trong vũng máu, nhớ đến ngón tay bị cắt lìa, chất độc ở cây nhẫn ngọc đen chưa kịp phóng ra để tiêu diệt hung thủ, tất cả biến thành nỗi đắng cây vĩnh viễn trong đời. Những người thân của Bộ Khoái có khi kết thúc còn buồn thảm hơn chính họ. Mình ta đi Hà Nam là đủ, bớt một người đi là bớt một con ngựa phải mệt nhọc. Mặt khác, ta muốn người ở lại giang kinh để điều tra một manh mối quan trọng. Mạc Tông Trạch nói. Về ngôi nhà tranh và khách trọ đã bỏ đi, phải không ạ? Ha Kiệt hỏi. Mạc Tông Trạch hài lòng gật đầu. Đúng vậy, ngươi hãy tìm chủ nhà. Đưa tranh vẽ các nạn nhân ra Để người ấy nhận diện xem sao Sau đó người lục soát kỹ ngôi nhà Họ đi xe ngựa đến Rồi ở đó một đêm Tung tích người còn lại thế nào A Kiệt mừng rỡ Đa tạ bổ đầu đã tin tưởng Tiểu nhân nhất định ca xét thật kỹ Mặt tông trạch mỉm cười Ngưa vào nghề một năm Chỉ toàn làm các việc vật Chất băng khoăn vì chưa có dịp thể hiện Tài năng trí khí Nhưng những ngày qua liên tiếp xảy ra án mạng Vụ án Hồ Chiêu Dương có nhiều dấu hiệu liên quan đến giới Võ Lâm Giang Hồ Người phải hết sức thận trọng mới được Mặt Tông thạch nói xong Vung roi quất ngựa phóng đi như bay A Kiệt trở về nhà môn Giang Kinh Thu thập các bức họa chân dung người chết Số chân dung này được vẽ xong cách đây hai hôm Cũng đã trình báo bộ hình Đông xưởng và cẩm y vệ Để phong hờ A Kiệt cầm thêm một sắp hình thủy tặc và phản tặc đang bị trùy nã. Sau đó, gã đến gian nhà tranh bỏ hoang và sai dịch thu gom ngựa của Thanh Giang Nguyễn đã miêu tả. Trong nhà đã bị bới tung và lục xoát, hết sức bừa bộn. Bàn ghế ngã nghiêng, chăn đệm bị rạch nát bươm, cho thấy có người đã ráo riết lùng tìm thứ gì đó. Nắng dế chiều rọi vào, A Kiệt thoáng nhìn thấy trên mặt đất có vệt sáng, Thì lực tinh tường nhờ luyện bắt cốt tiêu nhiều năm giờ được dịp phát huy Gã nhặt lên xem Thấy một hạt ngọc nhỏ xíu gắn khoen bạc Chắc là mặt dây chuyền hoặc trang sức cài áo À, có một nữ khách A Kiệt lấy mảnh lụa rắn cẩn thận gói hạt ngọc lại Rồi gã tiếp tục kiểm tra các nơi khác nhưng không thu hoạch được gì Dựa vào miêu tả của sai dịch gồm ngựa A Kiệt phóng đi chừng một dặm, tìm được chủ nhà là một nông dân gia cảnh sung túc. Biết A Kiệt là bộ khoái của nhà môn, ông ta tạm ngừng công việc đang làm để xem các bức chân dung. Tuy nhiên, ông ta đều lắc đầu. A Kiệt đưa ra bức họa Phượng Trung Long. Từ lâu, Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ đã gửi hình Phượng Trung Long cùng đám thủy tặc cường đạo khét tiếng xuống dán ở các nhà môn. Họ còn vẽ lại rồi dán ở tường thành Cho dân chúng biết mà cảnh giác Chủ nhà nhìn khuôn mặt khôi ngô Của phường Trung Long Với thanh loan đào ở bên Rồi lại lắc đầu A Kiệt hơi thất vọng Chuẩn bị cáo từ Chủ nhà băng khoăn thì không giúp được gì sốt sắng hỏi Tay bổ khoái còn cầm một sóc hình nữa Để tôi xem thêm được không Mấy tấm hình này Đúng là A Kiệt còn cầm mấy tấm hình nữa Nhưng không liên quan gì đến đám người chết trong những ngày gần đây Chỉ là tranh vẽ mấy tên thủy tặc ngang ngửa phường Trung Long Đông xưởng mới gửi về để các bộ khoái nắm được và tiện truy bắt Chủ nhà lại lần lượt xem rồi cũng lắc đầu Mãi đến một tấm hình, ông ta mới nhìn trầm chầm, chầm rồi ngẩng đầu Là hắn, đúng là hắn A Kiệt ngạc nhiên đỡ lấy Bức họa vẽ khuôn mặt tên cường đạo Và còn vẽ thêm binh khí thường dùng Góc phải ghi chú mã số của hắn vần Lăng Mà Tông Trạch đi cả ngày lẫn đêm Tuy đang gấp gáp Nhưng ông vẫn nhận ra dọc đường Có cơ mang nào là người lang thang đối trách Thì ra bên ngoài giang kinh trụ phú Và có vẻ yên bình Dân chúng khốn khổ như này Hai ngày sau Vào lúc hoàng hôn Mà Tông Cạch đến quân doanh Biển Trung Lúc này 5-6 ngàn tướng sĩ vừa tập luyện xong Cổng doanh cại được canh gác và kiểm tra ngặt nghèo Mà Tông Cạch đưa ra tờ công văn tự viết Nói là đang cần điều tra vụ án Muốn gặp Tôn Bá Hùng Hoặc một ai đó biết Tôn Bá Hùng đang ở đâu Đội trưởng lính canh bảo mặt Tông trạch đứng chờ Còn mình thì quay vào doanh cại hỏi Lát sau trở ra Dẫn Mạc Tông Cạch tới trướng của chủ xoái Bên ngoài trướng có một tướng quân cao lớn đang cởi giáp mũ Một chậu nước rửa tay đặt trên bậc thềm Tướng quân cầm khăn mặt định rửa Khi thấy Mạc Tông Cạch bước lại liền hỏi luôn Ông là bổ khoái bắt được bá hùng của bọn ta Lúc đi vào Mạc Tông Cạch đã được cho biết Người gặp ông là Phó Tướng và Đại Tống Thượng cấp của Tôn Bá Hùng Ông ta và Tôn Bá Hùng đều là đệ tử thích gia thương, quan hệ rất thân thiết. Cách đây một tháng, Tôn Bá Hùng bỗng đi đâu mất, đương nhiên mắc tội tự tiện bỏ doanh trại. Vạn Đại Tống tạm giữ kính chuyện này, chờ Tôn Bá Hùng trở về thì coi như vẫn ổn. mà Tông Trạch chào Vạn Đại Tống, ngẫm nghĩ rồi quyết định nói ra sự thật. Có lẽ phải khiến Vạn Tướng Quân phiền lòng, mấy hôm trước ở địa bàn bị chức quản lý đã xuất hiện mấy thi thể của các nhân sĩ võ lầm chết rất thảm, một trong số đó chắc là tôn bá hùng. Rồi mặt công trạch miêu tả tỉ mỉ diện mạo, hình thể, kể cả vết sẹo trên má phải, đoạn thương thích da mà nạn nhân dùng khi còn sống, các dấu hiệu vật lộn. Vạn đại tống nghe xong thất đổ cái chậu nước rửa mặt, câu mày nghiến răng, những sợi râu rung lên phẫn độ Ta biết ngay mà, hắn lặng lặng đi khỏi doanh trại, rõ là chẳng hay ho gì. Bá Hùng vẫn mong được tử chiến xa trường, nào ngờ để bỏ mạng kiểu này đều là tại ta cả. Ông ta ngồi xuống thềm đá, ôm đầu nuốt nghẹn, nhưng là hảo hán can trường, chỉ thoáng chốc. Ông đã ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ké nhìn mặt tông trạch. Phải đưa thi thể về, ta phải tổ chức quân tán long trọng cho hắn. Chia buồn cùng vạn tướng quân, bí chất đến đây hơi vội, nhà môn thì ít nhân lực, e rằng khó mà chuyển xác tôn bá hùng tới được. Nếu vạn tướng quân giúp bí chất điều tra ra hung thủ, thì đó sẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với phong linh tôn tướng quân. Mà Tông Cạch dịu giọng khuyên nhũ, vạn đại tống im lặng một lúc rồi đứng lên. Theo tà vào công đã. Rồi ông dẫn khách đi vào một lều nhỏ Bên phải tướng xoái Ra hiệu cho cận vệ lui ra ngoài Cả hai ngồi xuống Vàng đại tống thở dài Bá Hùng và ta Vừa là đồng hương vừa là đồng môn Hai bên thân thiết như huynh đệ Nên bá Hùng chỉ hơi có gì lạ lạ Là ta biết ngay Ông ta do dự một lát Bá Hùng tự tiện rời quân chanh Trước đó đã có chút dấu hiệu Tiếc rằng À, ông lại thở dài Mà tùng trật nhận ra nét khổ sở Trong đôi mắt viên phó tướng Vàng đại tống vò mái tóc rối bù Nghĩ ngợi Hoặc đầu hắn nói là xin nghỉ phép Ta bảo là không được Vì trương hiến trung lại dựng cờ làm phản Sắm tập đã trốn khỏi núi Thương lạc ra chiêu binh mãi mã Chúng ta đang chờ lệnh triều đình Để đi diệt phỉ diệt giặc, Nhưng hắn không nghe Còn nói chuyến đi này cực kỳ quan trọng, mất ứng tướng cũng chẳng sao. vạn Đại Tống bỗng đội sắc mặt. Câu trả lời của hắn rất lạ. Hắn nói tướng quan như huynh đệ ta có là gì? Mai kia, nếu ta có tiền đồ gắm hoa, giàu sang phú quý, ngươi có dám mắng nhiết ta nữa không? Tiền đồ gắm hoa, giàu sang phú quý là kho báu bá nhang, linh kỳ đại hãn Tôn Bá Hùng đang ở quân doanh Trung Nguyên, tại sao lại có ý định đi tìm kho báu và linh kỳ? Linh kỳ cất dưới đáy hồ Chiêu Dương, ít người trên giang hồ biết tin. Ngay mặt Tôn Trạch là bổ đầu ở Giang Kinh, cũng mới nghe vô kề nói cách đây vài ngày, thật hư chưa rõ. Cứ như Vạn Đại Tống nói thì Tôn Bá Hùng chỉ là một phỏ tướng chân chất, chứ không phải người quản giao. Tại sao ông ta biết chuyện kho báu Bá nhang Mà Tôn Trạch hỏi. Trước khi đi, Tôn Bá Hùng có dấu hiệu gì khác thường không? Vàng Đại Tống công mày nghĩ một hồi, bỗng vỗ đùi nói, Đúng rồi, mau đi tìm cái tên trẻ tuổi đẹp mã ấy, chắc chắn hắn có qua lại với Bá Hùng. Tướng quân nói rõ hơn được không? Vàng Đại Tống nói, Bá Hùng gần như là một võ tướng thuần túy, chỉ mê luyện thương pháp, trong khi một số võ tướng khác thì ham mê tụ sát. Cứ cách vài ngày lại rủ nhau đi Phủ Khai Phong chơi bời Miễn là họ đừng quá đà, không trễ nải việc thao luyện, ta cũng lờ đi Bá Hùng thì hầu như không, nhưng tối hôm đó, cách đây hai tháng Ta đang uống rượu trong thành thì gặp lại hai sai dịch ở Phủ Khai Phong Một kẻ hỏi Sao các vị lại uống ở đây? Tôn Tướng Quân đang uống ở Đại Tướng Môn, các vị có xích mít với nhau à? Đại tướng môn là quán rượu trong phủ khai phong, cách quán bạch mã ta và các huynh đệ đang uống khá xa. Ta lấy làm lạ bèn hỏi: các người hoa mắt nhìn nhầm hay sao? Bá Hùng chưa bao giờ uống rượu. Gã thứ hai đáp: không nhầm, má bên phải có một cái sẹo, lưng đeo đạn thương. Ai vừa uống rượu vừa đeo đạn thương thích gia ngoại trừ ông tá. Gã thứ nhất nói: biết đâu bạn rủ với ông ta cũng đeo vũ khí là thứ gì đó thương hay kiếm nhở gã thứ hai nói là phương thiên hỏa kích cán ngắn thì phải ta mặc kệ họ huyên thuyên chỉ nghĩ bá hùng vào thành uống rượu sao không gọi mình đang lúc có chút hơi men ta đứng dậy ra khỏi quán rồi lên ngựa luôn định đến đại tướng môn lôi bá hùng sang quán bạch mã vào đến đại tướng môn thì không thấy bóng dáng hắn đâu Hay là gã sai dịch lúc nãy đã nhìn nhầm Ta định quay về Thì nhìn thấy bá hùng và một tên trẻ tuổi Đang chấp tay từ biệt nhau Bên cạnh gốc cây to ngoài quán Ta bước lại gần Tên trẻ tuổi đeo sau lưng một thứ binh khí kỳ quái Có chui kiếm Lưỡi kiếm Lại có cả mũi đinh ba Mà tông trạch thốt lên Vân lăng Thủy tạch Vàng đại tống ngạc nhiên Thủy tạch Ông ta trợn mắt, rồi nhìn quanh khắp lều như muốn tìm một câu trả lời. Mà Tông Cạch thấy vạn Đại Tống tái hẳn mặt đi thì lấy làm lạ. Vạn tướng quân, vân lăng là thủy tặc đang bị quan phủ lùng bắt. Vũ khí kỳ quái của hắn có tên Kim Ngân Hòa. Hắn thường xuất hiện với bộ dạng công tử ăn chơi. Tôn Bá Hùng giao du với lũ cường đạo sông nước sẽ mang tiếng xấu, nhưng cũng chỉ là giao lưu giữa những người luyện võ công. Không, không phải, ông chưa biết đó thôi Vàng Đại Tống đứng lên đi đi lại lại trong liều Vừa nãy ông nói Bá Hùng chết bên bờ hồ gì Bờ hồ gì đó phải không? Hồ Chiêu Dương Ít người biết ông nội Bá Hùng là người có tài lặng nổi bật Trong thủy quân của danh tướng Thích Kế quan Đó là tài nghệ truyền đời Còn bản thân Bá Hùng là người lặng giỏi nhất mà ta từng gặp 13 Bắt Cóc Đội ơn Bồ Tát Ba hôm nay không có thêm sát chết nào xuất hiện Nghe nói giữa đêm qua bổ đầu đã về thành Sau đó lại bận rộn những gì không biết Ngộ Tát khâu tâm giáp, nhàn rỗi nên vô cùng vui vẻ Lão là ngộ Tát kỳ cụ duy nhất còn lại của Phủ Giang Kinh Nhà Phủ thường chỉ có hai ba ngộ Tát Ba chục năm qua những ngộ Tát trung niên hoặc trẻ tuổi đến rồi lại đi Chỉ có lão bền bỉ trụ lại. Nay tuổi đã cao, lão cũng không trách những đồng liêu ngày trước bỏ nghề. Bởi có một số người trời sinh không có bản lĩnh để làm ngộ tác. Nếu chỉ khám nghiệm những tử thi bình thường ít vết thương thì còn được. Chứ gặp tử thi toàn thân nát bấy, một nửa đầu bị chém phân, mắt sắp rơi ra, ruột gan chằng lên cổ, thì họ sẽ sợ chết ngất, hại phát điên, sống không yên. Làm ngộ tác sao được Tất nhiên xin thôi việc là lối thoát duy nhất Cho nên lão khâu ung dung Làm ngộ tác trưởng của giang kinh là phải Với thâm niên 30 tuổi nghề Lão được các bổ khoái nhất mật kính trọng Ngay kỳ phủ và chỉ huy sứ Cũng phải nể mặt Đối xử tử tế với lão Thậm chí lũ ăn hại ở đông xưởng Đôi khi vẫn phải mời lão về kinh đô Khám nghiệm tử thi Dù cố ra vẻ ngạo mạn. Nhưng thật ra lúc lắng nghe lão phân tích Kết luận họ cũng không khỏi tự ti Lúc này lão khâu đang hệ hả bước vào ánh xuân uyển Đây là bí quyết lớn của lão Sau cả ngày làm ngỗ tác dày vò sát chết Con di băng ôm choàng lấy mỹ nữ thơm tho mềm mại Để thư giãn và quên nỗi sầu Ôi lâu quá chưa thấy quan nhân đến đây Tiểu hồi hương đợi mãi đó Tôi gọi cho cổ nha mà, mà hội triệu ân cần chào hỏi Nhưng trong lòng không chắc chắn lắm Vì mấy hôm trước Tiểu hồi hương bảo có việc Cần trở về căn nhà bên sông Chẳng biết đã quay lại hay chưa Cũng may lão khâu đã chủ động gạt đi Đừng vội Hồi hương đã có tuổi Cứ để nàng nghỉ ngơi ít hôm Cô nương mới đến Hôm nay có rỗi không Lão ôm cái bụng phục vịt đáng tự hào ngồi xuống Nâng chén cà vừa bưng đến mà mà thoáng do dự Ý quan nhân là Thu Lan á hả? Đúng, Thu Lan Nghe nói cũng mới đến hôm qua đúng không? Cho nên lão khâu tại đây muốn thưởng thức đồ ăn tươi mới Khâu tiên sinh Thảo tin thật Mama cố tỏ ra nhiệt tình, nhưng nụ cười thì gượng gạo. Bà ta không biết, lão Khâu đã mua chuột thằng bé làm bếp. Hãy có kỹ nữ mới thì nó lập tức báo tin cho lão. Sao vậy? Có ai đó nhanh chân đến trước rồi à? Nhận ra mama do dự, lão Khâu hỏi. Giọng hơi lạnh dù vừa nhấp ngùm trà nóng. Mama vội đáp. Ơ, không phải. Không phải cô nương mới đến um, hơi kén khách chưa chắc đã hợp với quan nhân cô ấy ưa sạch sẽ thích ngâm thơ điền từ với các văn nhân thi sĩ lão khâu lắc đầu quầy quậy, quậy. vớ vẩn ở đây ai quyết định tất cả ai là ma má mà ma phải biết dạy người chứ đã là kỹ nữ mà còn muốn sạch sẽ thì giống như giống như làm ngỗ tác mà lại sợ tử thì Nghe có được hay không? Hay cô ấy chê Lão Khâu này thô kệch, Tưởng mình là liễu như thị hay đỏng tiểu uyển chắc Ta đây dù sao cũng là người hưởng bỗng lộc triều đình Lão Khâu bỗng đứng bật dậy Thôi, cứ để ta vào bái kiến cô ấy Khâu đại quan nhân đã trọng thị như vậy Thì tiểu nữ xin kính mời Dòng một mỹ nhân từ đầu cầu thang vọng xuống Đôi môi hồng chúm chiếm, tiếng oanh thọ thẻ, khuôn mặt xinh tươi như đóa phù dung. Lão Khâu chưa nhìn thấy liễu như thị và đỏng tiểu uyển bao giờ, nhưng cha họ cũng chỉ đẹp đến thế này là cùng. Cơn nóng giận vừa nổi lên bọc chốc tiêu tan. Trong khuôi phòng của Thu Lan, bà già giúp việc bưng cà và hoa quả thơm ngon vào. Lúc lui ra ngoài không quên khép cửa lại, Lão Khâu định nói Trong này ngột ngạc quá Rồi cởi áo Nới thắt lưng Nhưng lại nghĩ Lần đầu gặp giai nhân Không nên tỏ ra quá sốt ruột Nhất là Mình muốn kết giao để tận hưởng lâu dài Bèn thôi Húng chi Người đẹp này khá trầm tĩnh, Khiến đám ông bướm không dám thô lỗ khinh nhận Cô nương mới tới giang kinh à Vâng Tiểu nữ từ Giang Nam đến đây Lại chẳng quen biết ai Đúng là Thu lang nói giọng Giang Nam Lạ nước lạ cái Cần được ai đó quan tâm Cô nương họ thu Ta họ khâu Tạm coi như một nhà Ta là bậc kỳ cụ ở Giang Kinh Các châu phủ đều nể trọng Nếu cô nương cần gì Thì cứ cho ta biết Đương nhiên là phải xem xem Hôm nay cô hầu Hạ ra sao đã lão khâu thầm nghĩ, thu lan mỉm cười, hàm răng ngọc thấp thoáng sâu làn môi. Khâu đại nhân làm việc ở nham môn à? Phải, ta là ngộ tác, ngộ tác đứng đầu. Ánh mắt thu lan đầy vẻ hiếu kỳ. Ngộ tác là là trông coi người chết phải không? Là khám nghiệm tử thi, không phải nói khoác chứ. Ở Giang Kinh và chính Châu Phủ quanh đây, ta là người có kỹ thuật khám nghiệm phá án giỏi nhất. Thu Lan đòn đả tháng phục. Tức là các vụ án mạng ở Giang Kinh đều do đại nhân khám nghiệm tử thi. Đương nhiên, nhất là các vụ trọng án đều do ta đức thân xem xét. Thu Lan như chợt nhớ ra điều gì? Mấy hôm trước, tiểu nữ thấy các anh chị em kể lại. Gần hồ chiêu Dương xảy ra nhiều án mạng. Trong các nạn nhân có một tay thủy tặc khét tiếng, chắc cũng do đại nhân khám nghiệm. Lão Khâu e ngại. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Thu Lan cúi đầu. Tiểu nữ vô ý đặt tội với đại nhân. Đây là thời cơ tốt để thể hiện lòng độ lượng. Lão Khâu nói. Không, không có lỗi gì. Nhưng đây là việc hệ trọng đối với nhà môn. Chúng ta đừng bàn nữa. Vả lại ta không khám nghiệm tử thi Phượng Trung Long Đây là ngoại lệ Đó là vụ án lớn mà đại nhân lại không khám nghiệm tử thi Thu Lan khẽ hỏi Lão không nghĩ ngợi Ừ nhỉ Tại sao họ không để cho mình khám nghiệm tử thi Phượng Trung Long Nhưng rồi họ sẽ phải mời mình về Kinh Đô để làm giúp thôi Cô nương đã nghe nói về đông xưởng chưa Lão Hạ thấp vọng cứ như sợ trong phòng có kẻ nghe lén Có, nhưng tiểu nữ hiểu biết nông cạn nên không rõ mấy Thu Lan áp lại gần Lão Khâu ngửi thấy hương hoa cúc thoang thoảng từ mái tóc mây của gia nhân Lão nói Đông Sưởng là một nha môn trực thuộc triều đình Những người trong đó nà ná như bộ khoái Phụ trách tuy bắt tội phạm quan trọng của triều đình Họ trực tiếp làm việc cho Hoàng đế, được cầm Thượng Phương Bảo Kiếm và có quyền sinh quyền sát. Khi xác Phượng Trung Long được phát hiện, ta đã phi ngựa đến ngay, nhưng cô nương đoán xem người của Đông Sưởng đem sát ăn đi. Các vụ án mà Đông Sưởng xử lý thì Châu Phủ không được càng dự. Thu lam nói, Tiểu nữ ít học nhưng cũng hiểu, bớt việc thì càng nhẹ mình, đại nhân Hà Tất phải buôn phiên. Lão Khâu lắc đầu, cô nương không biết rồi Làm ngỗ tác lâu năm thì sẽ biến thành hai loại người Một là chai sạn, chẳng bao giờ xúc động Hai là hay nghĩ ngợi và chỉ muốn khám phá đến cùng Vậy tiểu nữ đoán ngay, thuộc loại thứ hai Phải đó, Lão Khâu bỗng cảm thấy mình và Thu Lan Không chỉ là vui vẻ bất chợt Chưa biết chừng sẽ có được hồng nhan kỳ kỹ cũng nên Tôi biết thế từ lâu rồi Thu Lan bật cười Lão Khâu sửng sốt đứng bật dậy Biết từ lâu nghĩa, nghĩa là sao? Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Ấn Lão Khâu ngồi xuống Lão Khâu ngoảnh lại Từ lúc nào không rõ Đứng sau lưng Lão là một người đàn ông Mà áo ngắn bó sát người Nước da bánh mật hồi ngô ảnh tủng Các người, các người là Chúng tôi giúp khâu tiên sinh tọa nguyên Dẫn ông đến khám nghiệm tử thi Phượng Trung Long Thu Lan tươi cười nói Lão khâu lại lắc đầu Không, đừng có nói tếu Xác Phượng Trung Long bị đồng xưởng đem về Kinh Đô Có lẽ lúc này đã lôi ra bãi tha ma vùi thay rồi Khám nghiệm cái gì nữa Thu Lan nói Chúng tôi đã dàn xếp mãi mới tìm được đến chỗ khâu tiên sinh Ai lại đùa bỡn? Đông Sưởng cất công lấy xác hắn đem về Làm gì có chuyện đưa đi chôn ngay Họ phải bảo quản chu đáo trong địa huyệt của Đông Sưởng chứ Đâu được, đã ngần ngấy hôm Chuyện này ông thông thạo hơn chúng tôi Có đầy cách để giữ thi thể không bị phân hủy, đúng không? Ông cứ lắc đầu thế này e trái với tinh thần tìm tòi luôn muốn khám phá đến cùng mà lúc nãy ông nói Tráng lão khâu lắm tắm mồ hôi Địa hồi của đông xưởng kề sát địa lao Canh gác nghiêm ngặt Trực ban là những gã sai dịch cô võ công hàng đầu Xưa nay những ai đột nhập địa lao Có mấy người sống mà thoát ra Nếu chúng tôi đảm bảo khâu tiên sinh sẽ an toàn trở về thì sao? Lão Khâu cười gần, chỉ hai người mà cũng đổi. Nhưng đôi mắt lão bỗng trợn tròn, Thu Lan đang tháo đồ trang sức, cởi áo váy rồi biến thành một nam nhân tuấn tú, can phục gọn gàng, đeo trường kiếm. Tiếp đó, bàn tay thon mở túi gắm đặt lên bàn, lấy ra một binh khí hình thù kỳ lạ. Lão Khâu đờ đẫn nghe hai người xưng danh, vần lăng và sợ ca. Nhớ lại công văn và cáo thị, truy nã tội phạm. Toàn thân lão khâu mềm nhũng, Rồi đổ sập xuống đất, Như đống bột bị nhào quá nhiều nước. Sợ ca nhất đống bột nặng nề lên, mỉm cười. Khâu đại nhân đừng sợ, Hãy cùng bọn tôi đến hầm ngầm trước thi thể ở địa phương thao diễn một phen, Để khỏi phải lúng túng khi lên kinh thành. Nơi bảo quản thi thể của phủ gian kinh nằm bên ngoài nhà môn, Cách phòng của các bộ khoái Một tầm tên bắn Nằm sâu dưới đất hơn một trượng là hầm ngầm Bên trên là phòng làm việc Và nhà kho của các ngộ tác Gần đây liên tiếp xảy ra án mạng Nên hầm chứa sát chật chội Dù luôn được đổ thêm nước đá để bảo quản Lão Khâu cũng xoa dầu cao tự chế vào các thi thể Để chống phân hủy Nhưng hầm ngầm vẫn nặng mùi Sở ca và vân lăng đâm ra ân hận vì bữa trưa nay ăn hơi nhiều, vân lăng nhìn các thi thể một lượt, thở dài rồi hỏi: Hung thủ là ai? Chúng hắn ra sao? Lão khâu mới bước xuống vài bậc thang đã thở gấp, áp tay vào bụng để trấn tĩnh. Tất cả nạn nhân đều bị chặt ngón tay trỏ, đám bộ phái trẻ cho rằng hung thủ là đoạn chỉ ma. Đoạn chỉ ma? Tên ác nhân ấy là một quyền kỳ ở địa phương này Hai chục năm trước khi đã gây ra một loạt án mạng kỳ quái Nạn nhân toàn là nữ và đều bị chặt mất ngón tay trỏ Sợ cà hỏi Lần này hung thủ cũng chặt ngón tay thì rõ là đoạn chỉ ma Nhưng khâu tiên sinh không cho là vậy Phải vì có quá nhiều nghi vấn Dựa vào tình tiết chặt ngón tay thì chưa thể khẳng định Cần nghiên cứu kỹ các vết thương dẫn đến tử vong Ta cho rằng thủ pháp giết người lần này không giống như 20 năm trước Chẳng phải ta coi thường hai vị Nhưng dù không phải công việc danh giá Thì khám nghiệm tử thi vẫn cứ là một nghề ra đầu ra đũa Lão khâu này không tự đề cao quá đáng Đôi mắt ta không bao giờ bỏ sót bất kỳ dấu vết nhỏ nào trên thi thể Ví dụ ba cái xác bị hủy hoại tàn bạo này Chính là do hai nữ nhân kia ra tay Sở ca mỉm cười Khâu Đại Nhân có biết Tống Từ không? Lão Khâu ngạc nhiên Ta tuy cục mịch thật nhưng không phải hạng mù chữ Người anh em định hỏi điều nào Niệm Nô Kiệu hay Tây Giang Nguyệt? Một người xưa tên là Tống Từ Lão Khâu thầm nguyện rũa rồi đáp Sao không nói thẳng ra, ta mà lại không biết à, ông ấy là cụ tổ của nghề ngộ tác, ta thuộc lòng cả cuốn ẩy oan tập lục của ông ấy, có muốn nghe ta đọc không? Để hôm khác, sở ca bắt đầu xem xét đánh giá ba cây xác đầu tiên xuất hiện bên hồ Chiều Dương, chúng đều đang phân hủy, Vân Lăng nói Năm xưa Tống Tư là ngộ tác số một Không chỉ năm xưa Mà từ xưa đến nay Ông ấy luôn là số một Lão Khâu sẵn giọng như thể cho rằng Vân Lăng quá đổi sức sượt Vâng vâng Xưa nay đều là số một Nhưng Khâu Tiên Sinh có biết Tống Tư ít ra cũng từng khám nghiệm Sai sáu thi thể Liên quan đến sáu vụ án quan trọng Rốt cuộc khiến bốn người phải chết oan Sở ca lực sắp một cái xác Toàn nghe đồ nhảm rồi phán láo Lão Khâu cũng hiểu Sở ca nhắc nhởm đến tống từ Ngụ ý Lão Khâu chỉ là ngỗ tác bình thường Thì kiểu gì cũng sẽ có sai lầm Lão chẳng thiết phản bác Chỉ nhắc Kìa người anh em động vào làm gì Cẩn thận đó Sở ca chăm chú nhìn một vết đen Ở lưng cái xác bỗng nói Đen dầu Lão Khâu cười nhạt Vẽ đắc ý Có biết vết đèn đó là gì không? Rồi lão chuẩn bị giảng giải kỹ thuật khám nghiệm của mình Vân Lăng cầm đèn đưa lại gần Đúng nhỉ? Sở cao ngoảnh lại hỏi Vân Lăng Chứ không trả lời lão không Vân Lăng ghé mũi lại ngửi Phải Tiếc rằng ai đó đã xoa dầu chống phân hủy Và xoa quá nhiều Tuy nhiên vẫn nhận ra đúng là hạnh lôi độc trưởng Sao các người lại? Trong hầm lạnh, nhưng lão khâu bỗng toát mồ hôi, Lão dám cam đoan rằng trong hàng ngàn ngộ tác, Hầu như chỉ mình lão nhận ra vết đen mờ mờ sau lưng tử thi, Để suy lận đến hận lồi độc trưởng. Thế mà hai gã trai non chuẹt này lại làm được điều đó. Hậu xin khảo ý, nhìn cơ sự này e rằng về sau, không ngộ tác lão luyện sẽ khó mà kiếm sống. Nhìn thấu nỗi lòng của lão, Vân Lăng mỉm cười, Đại nhân đừng lo, chúng tôi đương nhiên không có bản lĩnh phát giác độc trưởng, mà chỉ nghe đồn đại và đã nghe nói về kết luận kỳ lạ của ông nên mới đến để xác nhận. Về kỹ năng khám nghiệm thì ngày nay chỉ có ông là hàng đầu. Nghe ca ngợi, lão khâu đỏ mặt nhưng cũng mau giống yên tâm, lão chỉ trách khéo. Ai mà nhanh mồm nhanh miệng thế, dù lão thừa biết. Các bộ khoái trẻ tuổi mà có chút men rượu vào Thì một tất đến trời Sở ca nói Tài nghệ khám nghiệm tử thi của ông là đệ nhất Tiếc rằng ông lại không hiểu biết về nội lực võ công Nên không thể trở thành thần y truyền thế như Tống Từ Lão Khâu lại nóng mặt Ý gì? Theo ý ông Hung thủ giết người tàn độc là hai nữ nhân Tại sao? Còn phải hỏi à Xác hai nữ nhân xuất hiện Ở khu rừng bên trái bờ hồ, Nhìn trang phục và kiếm Thì biết họ là đệ tử phái Nga mi, Không thể sai Có cần ta kể một lượt về nguồn gốc sâu xa Của Nga mi và hận lôi độc trưởng không Sở ca không đáp Chia áp bàn tay lên vết đen Trên lưng cái sát bất động Vân Lăng lặng lẽ nhìn sở ca Khâu ngộ tác sốt ruột hỏi Người anh em phát công vận khí à Vân Lăng khẽ nói Ông cứ nhìn cho kỹ Sở ca thở phào nhấc bàn tay ra Dưới ánh đèn Lão khâu tròn mắt há miệng Sở ca đã vận nội lực tác động Khiến vệt đen giãn rộng Rồi thành hình một bàn tay to Chứ không nhỏ nhắn thòn thả Như tay nữ đệ tử Nga Mi Một bàn tay nam giới Vân Lăng hỏi Phiền khâu đã nhân kể tỉ mỹ Lai lịch của đoạn chị má Lát sau Cả ba trèo ra khỏi hầm ngầm chứa xác, sở ca vừa mở cửa, tìm một mũi kiếm chĩa ngay vào mặt. Lũ trộm to gan, dám lẻn vào khu vực quan trọng của nhà môn. Người cầm kiếm mặc trang phục bộ khoái, tóc dáng cao lớn, tuổi chừng 20, trong khí khái nghiêm nghị. Vân Lăng ló đầu ra, nói. Chúng tôi đi cùng Khâu Đại Nhân, cũng coi như làm việc công. Rồi kéo lão Khâu đến cửa, một mũi dao găm ghí vào lưng bị ngộ tác kỳ cục, lão khâu hết cách đành xua tay nói: "A Kiệt, A Kiệt đừng đừng lo, hai vị này là bạn, giúp ta xem xét xác thi thể." A Kiệt nửa tin nửa ngờ, nhìn từ đầu đến chân sợ ca và vân lăng. Họ có nhận ra điều gì không? "Không, nhưng cũng có thể là tên đoạn chỉ Ma ra tay, hẳn là mấy năm nay y đã học được hận lôi độc trưởng Lão khâu nói: Chờ có cảm giác mũi dao dí vào lưng mạnh hơn Lão hiểu được rằng mình nên ít lời Người đứng chắn cửa thì bọn ta ra sao được Lão biết A Kiệt tuyệt đối không thể địch nổi hai tên thủy tặc này Nếu dao đấu thì mất mạng như chơi Nên lão không hô hoán, đành tạm thời trò qua A Kiệt ngẩn người, lùi sang bên nhường đường Sợ ca ra trước, lão khâu và vân lanh theo sát phía sau Vân Lăng chắp tay chào A Kiệt Hân hạnh Nào ngờ Gã bộ khoái trẻ tuổi tút kiếm Đâm thẳng vào vai trái nàng Vân Lăng lập tức lắc mình né ra Lão khâu quát A Kiệt đừng lâm loạn Người mình cả đó A Kiệt đâm liền ba mũi kiếm Hắn rành rành là Vân Lăng Tội phạm bị truy nã, Người mình sao mà được Nói đầu xa Mới hôm qua ở chỗ chủ nhà cho thuê gã còn nhìn chăm chăm vào chân dung Vân Lăng để thôi. thấy mình bị vạch trần, Vân Lăng không e dè nữa, vừa đánh mắt ra hiệu cho Sở Ca, vừa vung kim ngân hoa tấn công A Kiệt. Sở Ca hiểu ý, nhận thấy kiếm pháp của tiểu bộ khoái này, tuy điều luyện sắc bén, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn non kém, rõ ràng Vân Lăng chẳng cần trợ lực, y bèn kéo theo Lão Khâu, rồi tung mình lao vút ra ngoài.